Chào mừng các bạn đến với tập 11 bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án tập truyện mang tên Tiếng Tim Kỳ Lạ. Trong tập trước, căn bệnh chuyển nhiễm đã biến người bệnh trở thành zombie, hệt như trong phim điện ảnh. Có biện pháp nào để loại trừ căn bệnh này không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Dành Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng đến khi đi đến cuối thôn, nhìn thấy lưới sắt chắn ở trước mắt, bọn họ cũng không gặp thêm một kẻ bị lây nhiễm nào nữa. Lúc này viên mục giả cảm thấy hơi lo lắng cho đám hoắc nhiễm, nếu cậu ta và trường khai cùng lúc gặp vài người bị lây nhiễm, sợ là sẽ không đối phó nổi. Đoàn phong thấy viên mộc giả liên tục nhìn về hướng trường khai và hoắc nhiễm đã đi, thì hỏi, làm sao vậy, cậu lo lắng cho hai người hoắc nhiễm à? viên Mộc giã gật đầu ừ thằng nhóc hoang nhiễm kia quá trẻ gặp phải tình huống đột ngột dễ bị ngẩn người lắm đoàn phong nghe xong thì nói với vẻ mặt buồn cười tôi rất tò mò tại sao cậu không lo lắng cho tổ của đại quân và nam nam chứ dẫu sao nam nam cũng là con gái mà ai ngờ viên Mộc giã lại nghiêm mặt nói đến tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của tàng nam nam sao lại không biết xấu hổ mà lo lắng cho cô ấy Đoàn Phong hơi sừng sốt Sau đó cười lắc đầu Quả nhiên xuất thần từ cảnh sát hình sự Tinh mắt thật Viên mục giã nhún vài nói Tôi coi như là anh đang khen tôi đi nhá Lúc này Đoàn Phong cũng liếc mắt về hướng của Hắc nhiễm Và trường khải Khỏi phải nói Tôi cũng hơi lo cho hai thằng nhóc này Nhưng bây giờ tốt hơn hết Đừng nên liên hệ với bọn họ bằng bộ đàm Lỡ đầu bên cạnh bọn họ Thực sự có kẻ nào bị lây nhiễm Vậy có khả năng họ sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Đi thôi, chúng ta đi sang xem thử tình hình rồi nói. Sau đó viên mục giã và đoàn phong chạy một mạch về phía tổ hai người hoác nhiễm đi. Tất nhiên bọn họ không cần lo về bản lĩnh của trường khai, nhưng hoác nhiễm lại hơi kém, chủ yếu là bởi vì khả năng ứng biến của thằng nhóc này chưa đủ. Rất có thể sẽ dối lên vào lúc mấu chốt. Ai ngờ hai người tìm suốt đường đi, cũng không thấy bóng dáng hai người họ đâu. Mãi đến khi nhìn thấy lưới sắt lần nữa, đoàn phong mới dừng chân lại. Chắc là hai đứa nó đã vào một căn nhà nào đấy. Chúng ta vào từng nhà xem thử. Bởi vì không thể gọi to, cho nên đoàn phong và viên mộc giả chỉ có thể tìm từng căn nhà một. Mà trong ngoài những ngôi nhà đó, đều mọc cỏ dại cao bằng người. Không đi vào tìm cẩn thận, thì rất có thể sẽ bỏ sót cái gì đó. Mỗi khi hai người vào một ngôi nhà, Đầu tiên là phải xác nhận bên trong có đột ngột nhảy ra một kẻ bị lây nhiễm hay không, sau đó mới tìm kiếm xem có dấu vết những người khác đi vào không. Bởi vậy, một khi họ xác định căn nhà này không có người lây nhiễm, thì sẽ tách ra tìm kiếm mọi nơi. Ai ngờ khi hai người tìm đến một ngôi nhà khá lớn, viên mục dã trượt nghe thấy hình như có vài âm thanh kỳ lạ trong một căn phòng trong nhà. Vì thế, cậu bèn đi vào theo hướng âm thanh. Thật ra đây là một căn nhà đã sụp mất một nửa, có ánh mặt trời dọi vào, cỏ dại trong nhà mọc cực kỳ tươi tốt. Viên mục giã nghe âm thanh kia, hình như vọng ra từ trong lùm cỏ dại. Cảm giác nghe cực kỳ giống người chùm trong chăn nói chuyện, nhưng cẩn thận nghe lại, chẳng nghe rõ được gì. Vì vậy cậu bèn thật cẩn thận bước qua xem xét. Cậu chỉ lo đề phòng có kẻ bị lây nhiễm, đột ngột xông ra, mà chưa từng chú ý dưới chân. Chờ cậu phát hiện, hình như dưới chân hơi là lạ chỗ nào, thì chân đã bị hẫng và rơi xuống. Viên mộc giã chẳng thể nào ngờ lại bị hụt chân. Cậu gần như bị ngã cú thề thảm nhất đời này. Còn may bản lĩnh của cậu cũng không kém, lúc này mới suýt soát không tiếp đất bằng mặt. Dù vậy, viên mộc dã vẫn ngã lăn 7 vòng. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy có người kêu lên. Viên, sao anh cũng rơi xuống? Tiếp theo. Có người bước tới giở tay đứa cậu dậy. Viên mục giã vừa xoa cái eo già của mình, vừa nhìn về phía người tới, nhận ra là trường khai và hoác nhiễm, mà họ vẫn đang tìm. Viên mục giã lập tức thầm cười khổ trong bụng. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là hai thằng nhóc ngốc nghếch này cũng dẫm hụt, rồi rơi xuống đây rồi. Lúc này hoác nhiễm dơ đèn pin đi tới. Anh viên, anh không sao chứ? Viên mục giã cười thảm, vẫn ổn. Tôi bảo này, sao hai cậu lại cùng nhau rơi xuống thế? hoắc nhiễm vừa nghe cậu hỏi thì hừ khẽ. Là anh ta ngã xuống trước. Tôi thấy vậy, nên muốn giữ chặt anh ta. Kết quả. Kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Với vóc dáng của trường khai, viên mục giả muốn kéo cậu ta cũng tốn sức. Càng khỏi phải nói đến cái cơ thể nhỏ bé của hoắc nhiễm. Viên mục giả khẽ than thở, sau đó lấy đèn pin ra, soi lên đỉnh đầu. Trong lòng lập tức lạnh đi Cậu không ngờ Mình lại rơi xuống từ chỗ cao như vậy Nhìn lên khoảng cách đến lối ra trên đỉnh đầu Ít nhất cũng đến 3-4 mét Lúc trước nghe ngũ trí hồng nói Trong thôn tiến lên có một cái hầm ngầm Năm đó những người dân già yếu bệnh tật của thôn Trốn trong đó để tị nạn Xem ra chính là nơi này đây Đang nghĩ ngợi Đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến tiếng vàng Phản ứng đầu tiên của ba người Là vội vàng né tránh để tránh bị đoàn phong sắp rơi xuống và phải nào ngờ đội trưởng đoàn của họ lại tự mình nhảy từ trên xuống. Sau khi hai chân đoàn phong chạm đất, anh ta giơ đèn pin soi về hướng ba người bọn họ và hỏi: các cậu trốn ở đây mở tiệc trà hả? Sao không dùng bộ đàm? Trường Hải mở bộ đàm ra giải thích: bọn em dùng rồi, nhưng vừa mở ra là toàn tạp âm rất chói tai. Bọn em sợ còn chưa gọi được các anh tới. thì đã dẫn dụ những xác sống kia đến trước rồi. Đoàn Phong lườm bọn họ. Hai cậu phán như đúng rồi đấy nhờ, sau khi về, mỗi người mua một tờ vé số, chúng thưởng thì mọi người chia đều. Hai người bị Đoàn Phong dạy bảo ỉu xìu hết, tất cả đều gục đầu xuống không lên tiếng. Viên mục dã thấy vậy, cũng chỉ cười bất đắc dĩ mà không nói chuyện. Sau đó cậu dọ đèn pin khắp nơi, muốn xem thử cái hầm này còn có lối ra nào khác hay không. nghiệm nhiễm nói Anh Viên, đừng tìm nữa Vừa rồi bọn tôi đã tìm khắp dưới này rồi Trừ một bộ xương người chết ra Thì chẳng còn gì nữa Viên mục giả hơi kinh ngạc Bộ xương người chết ư? Ở đâu thế? Trường khai bèn dọi đèn pin vào một góc Nằm ở bên kia kìa Chắc là đã chết rất lâu rồi Viên mục giả nhìn theo hướng ánh sáng đèn pin Quả nhiên nhìn thấy một bộ xương người Nằm lệch ở chỗ góc tường Cậu lập tức bước đến xem xét tình trạng Trong cách ăn mặc của người chết Chắc đã nhiều năm rồi Có lẽ là xác thôn dân chết ở đây năm xưa Nhưng tại sao người này Lại chết ở đây chứ Theo lời ngũ trí hồng nói Tất cả những người dân trong thôn Ở dưới hầm đều được cứu ra ngoài mà Chẳng lẽ trong lúc hoảng loạn Đã quên mất ai à Nếu người này thật sự bị bỏ quên Ở đây chứng tỏ tình trạng Ngay lúc đó của anh ta Chắc không được tốt cho lắm Ví dụ như đã chìm vào hôn mê Cho nên khi những người khác chuẩn bị đi Anh ta mới không thể nào lên tiếng nhắc mọi người Cũng đưa mình đi theo Nghĩ đến đây viên mục giã đột nhiên lầm bẩm: Hay người này là một kẻ bị lây nhiễm? Cậu vừa nói ra lời này sắc mặt của ba người đằng sau đều thay đổi Trường Khai còn nhanh chóng bước đến kéo viên mục giả ra Sợ cậu bị bộ xương này lây nhiễm loại virus không biết tên kia. Nhưng viên mục giã lại nhẹ nhàng tránh cậu ta và nói Không việc gì đâu, tôi không chạm vào anh ta. Sau khi nói xong, cậu lại đi đến gần, cẩn thận quan sát bộ xương này. Đột nhiên, vết đò sẫm trên quần áo người chết khiến cho viên mục giả chú ý. Cậu tiến sát vào nhìn kỹ, phát hiện đó là vết máu li ti. Ngay sau đó, viên mục giả quay đầu lại, nói với hoắc Nhiễm và Trường Khai. Ai trong hai cậu bị thương thế? Hai người đều lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt. Không có, Lúc này đoàn phong bước đến cạnh viên mục dã rồi ngồi xổm xuống. Anh ta cũng nhìn kỹ vết máu đỏ sậm xuất hiện trên người xác chết. Chỗ sường sườn này hình như bị gãy mất mấy khúc. Như thể bị ai đó dẫm chân lên. Nghe đoàn phong nói như vậy viên mục dã cũng phát hiện đúng thật là rất giống bị người dẫm gãy. Cậu hơi suy tư một lát đột nhiên trong đầu lế lên suy nghĩ tôi biết ban đầu tại sao nhóm người làm du hiền Và Lý Thành Khải kia bị nhiễm virus rồi. Đoàn phong câu mày lại nói Ý cậu là máu trên người xác chết này là của một người trong số bọn họ ư. Viên bốc dã gật đầu. Lúc ấy, chắc hẳn là cũng có người bị rơi xuống hầm giống chúng ta. Hơn nữa, trong lúc vô tình đã dẫm lên bộ xương nên bị thương. Hoặc nhiễm nghe xong, bên nhìn về phía bộ xương dưới đất. Nói cách khác, cuối cùng những cái xác đó cũng sẽ chết ư. Viên mục giã bị câu nói của Hắc Nhiễm chọc cười. Đương nhiên sẽ chết. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng bọn họ là xác sống, là zombie Hắc Nhiễm bị nói trúng ý nghĩ trong lòng nên đỏ mặt. Thế, thì anh ta chết đói hay là chết bệnh? Viên mục giã lắc đầu đáp. Điều này khó nói lắm. Nhưng tôi cảm thấy khả năng chết đói là khá lớn. Bởi vì virus xâm hại cơ thể con người chắc chắn cần quá trình nhất định. Trong quá trình đó, Người bị lây nhiễm chắc chắn vẫn cần bổ sung năng lượng để duy trì các chức năng bình thường của cơ thể hoạt động. Có điều, kết quả cuối cùng của bất cứ một loại virus xâm hại cơ thể người nào cũng là làm cho cơ thể chết đi. Cho nên, dù những người bị lây nhiễm không chết đói, cuối cùng cũng sẽ bị loại virus không biết tên này hại chết. Mắt hoặc nhiễm sáng người. Nói cách khác, kể cả chúng ta không chém đứt đầu bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng sẽ tự chết đi ư? Lúc này Đoàn Phong lại lắc đầu. Tuy rằng trên lý luận là như thế thật, nhưng như vậy sẽ kéo dài chu kỳ sống của người bị lây nhiễm, do đó tăng cao xác suất bị lây nhiễm của những người khác. Nếu bây giờ những người này giống như hai tên ở dưới chân núi kia, bị nhốt ở trong một phạm vi kiểm soát được, trong tình huống không còn cách làm nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng những người trên núi này thì lại khác. bọn họ hoàn toàn không thể kiểm soát. Nếu để mặc kệ, điều chúng ta phải đối mặt có thể không chỉ đơn giản là hơn 10, 20 người bị lây nhiễm thế này đâu. Sau khi nói xong, đoàn phong vỗ vai viên mục giã. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, rồi nói. Đến lúc tập trung xử lý xác chết, lại quay về, đưa anh chàng này lên theo. Ba người viên mục dã đều không hẹn, mà cùng nhìn về phía lối ra cao vút không với tới trên đỉnh đầu. có lẽ họ đều thầm nghĩ ở trong lòng mẹ nó nếu có thể ra thì không phải chúng tôi đã đi ra ngoài từ lâu rồi hay sao đoàn phong lấy bộ đàm ra thử đúng như trường khai nói tạp âm rất to vốn không thể nào liên hệ tổ của trương đại quân ở bên trên vì thế đoàn phong bền đi đến chỗ lối ra chỉ vào một nhành cỏ hoang rũ từ trên xuống vừa rồi tôi túm nhành cỏ này nhảy thẳng xuống hoặc nhiễm nhẹ cân độ dai của nhành cỏ này Chắc là có thể níu được cậu ấy. Chúng ta đỡ cậu ấy đi lên trước. Hoác nhiễm thay đổi sắc mặt. Đôi chồng đoàn, nhớ đâu nhành cỏ kia không chịu đựng được sức nặng của em thì làm sao đây? Đoàn phong vừa nói vừa ra tay. Không sao, bọn anh đều ở dưới đỡ mà. Bảo đảm cậu không bị ngã thề thảm như lần trước. Hoắc nhiễm lập tức hết chỗ nói. Mà thật sự là đoàn phong đoán đúng. Thằng nhóc Hoắc nhiễm này nhẹ cân. cậu ta vẫn tóm lấy nhanh cỏ kia treo lên trên. Nhưng thằng nhóc này tìm trái tìm phải ở trong nhà, vẫn không tìm thấy chỗ nào có thể buộc được dây thừng. Vì thế cậu ta bèn thử bộ đàm, và thấy có thể sử dụng. Tiếp theo, cậu ta lập tức lấy bộ đàm gọi cho hai người trương đại quân lại đây giúp. Đối phương nhanh chóng trả lời, nói là năm phút nữa sẽ tới. Vì vậy mấy người bọn họ, một người trên mặt đất, ba người dưới hầm chờ. Ai ngờ. đúng lúc này lại xảy ra biến cố. Khi ấy, ba người đoàn phong và viên mộc giã đều đang chờ dưới hầm, thì bỗng nghe thấy hoắc nhiễm trên mặt đất kêu A, rồi im phắc. Trường Khải vừa định hỏi to xem bên trên đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị đoàn phong bịt miệng. ra hiệu cậu ta đừng lên tiếng. Viên mộc giã cũng ý thức được có thể là hoắc nhiễm gặp phải người bị lây nhiễm, cho nên mới A lên một tiếng rồi im bật. Trong lòng cậu hoảng hốt, Vội quay đầu nhìn về phía đoàn phong Sau đó chỉ vào nhành cỏ dại kia Đoàn phong cũng không do dự Anh ta lập tức buông Trường Khai ra Rồi đỡ viên mục dã lên Bởi vì hiện giờ trong ba người Cũng chỉ có cậu nhẹ cần nhất Tất nhiên là người có khả năng trèo lên trên nhất Trong chớp mắt Trường Khai cũng hiểu Hai người bọn họ muốn làm gì Nên lập tức lại hỗ trợ Viên mục dã túng nhành cỏ dại Sắp không chống đỡ nổi kia Để trèo lên Vì không biết tình hình cụ thể ở bên trên, nên sau khi trèo lên, viên mục giã cũng không đứng lên ngay, mà nằm trong lùng cỏ dại, cẩn thận nghe ngóng. Quả nhiên, cậu nghe thấy có thứ gì đó đi lại ở trong đám cỏ. Lúc này viên mục dã ngẩng đầu, nhìn thấy hoắc nhiễm đang dán sát mặt, lên cạnh một bờ tường đất, đã sụp một nửa. Mà cách cậu ta không xa, đang có hai kẻ bị lây nhiễm đi qua đi lại. Viên mục dã thấy thế, lập tức sở gậy kích điện bên hông. Nhưng rất nhanh, cậu lại chuyển hướng về phía con dao quần dụng dưới ống quần. Không gian trong nhà hơi hẹp. Nếu viên mục dã tấn công riêng một kẻ bị lây nhiễm bằng gãy kích điện, vậy thì chắc chắn một tên khác cũng sẽ sống đến đây. Cậu không phải đoàn phong, không chắc anh có thể giết đối phương bằng một đòn đầu tiên. Cho nên, viên mục dã cần phải suy nghĩ nhanh chóng ở trong đầu, xem làm như thế nào mới có thể hạ mức tổn thất xuống thấp nhất. Rõ ràng, Cậu và hoắc Nhiễm đều không phải hai người có sức chiến đấu tốt nhất Mà là hai người bên dưới hầm Nhưng hiện giờ họ đều đang ở phía dưới Nếu bây giờ chỉ có mình viên mục giả còn đỡ Mặc dù cậu chưa chắc có thể giải quyết hai kẻ bị lây nhiễm trong một lần Nhưng nghĩ cách thoát khỏi bọn chúng Át hẳn không phải là vấn đề gì Tuy nhiên vấn đề là hoắc Nhiễm còn đang đứng ở bên tường kia Viên mục giả biết chỉ cần phía mình vừa ra tay Mặc cho thằng nhóc ngốc nghếch kia Sợ hãi đến mức nào Cũng sẽ lại đầy giúp Đến lúc đó viên mộc dã thật sự không thể lo hết được May thầy Ưu điểm lớn nhất của viên mộc dã Chính là gặp chuyện sẽ bình tĩnh Mà kệ tình huống căng thẳng cỡ nào Cậu cũng có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất Trong khoảng thời gian ngắn Nếu bây giờ tất cả cao thủ đều ở dưới Vậy chỉ bằng đưa một tên xuống Cho bọn họ là được Viên mộc dã tin tưởng Với bản lĩnh của hai người kia Chắc là đối phó với một kẻ bị lây nhiễm từ trên trời giáng xuống chẳng khó khăn gì. Nghĩ đến đây, viên mục dã bền nằm ở trên mặt đất chờ đợi cơ hội. Mãi đến khi một kẻ bị lây nhiễm lào đảo lắc lư đi đến cửa hầm, cậu mới đột ngột túm chặt mắt cá chân tên nọ, kéo về phía sau. Tên kia chưa kịp ư hử tiếng nào, đã ngã thẳng xuống. Cùng lúc đó, viên mục dã đột nhiên vùng dậy, dơ dao bổ về phía cổ một kẻ bị lây nhiễm khác từ phía sau. tuy nhiên nhát dao này của cậu lại không chém rơi đầu tên kia mà chỉ chém hắn ngã xuống đất. hoắc nhiễm vẫn đứng ở ven tường, thấy thế quả nhiên xông đến giúp sức. hai người đè nghiến phía sau lưng tên kia. lúc này dưới hầm truyền đến tiếng trường khải chửi mẹ nó. ngay sau đó là tiếng phập. viên mục giả biết bên dưới đã giải quyết kẻ lây nhiễm bị ngã xuống kia một cách hoàn hảo. Nhưng cái tên bị chém đất nửa bên cổ dưới Người bọn họ Vẫn đang dễ dụa không ngừng Sức lực còn lớn đến đáng sợ Viên mục giả đã đè lên đối phương Bằng tất cả sức lực của mình rồi Cậu không dưa ra tay Để tiếp tục chém đầu hắn nữa Lúc này viên mục giã nhìn về phía hoắc nhiễm ra hiệu bảo cậu ta ra tay Kết quả thằng nhóc này Lại tỏ vẻ từ chối Rõ ràng là không xuống tay được Nhưng viên mục giả biết mình Sắp không đè nổi nữa rồi Vì thế cậu gần giọng nói với cậu ta Hoặc nhiễm, cậu nhìn tôi này Tôi tin tưởng cậu có thể làm được dỡ con dao lên, chém mạnh vào cổ hắn Bàn tay nắm chặt con dao quần dụng của Hoặc nhiễm không ngừng run rẩy Cậu ta hô tay mấy lần Nhưng hình như không biết nên xuống tay như thế nào Cuối cùng viên bục giã phải gào to lên Chém Rồi cậu ta mới nhắm mắt nhắm mũi chém xuống Chờ cậu ta mở mắt ra lần nữa Đầu của kẻ bị lây nhiễm kia đã lăn sang một bên, máu đen bắn lên cả người hai người, nhất là viên mục dã, gần như là đầy đầu đầy cổ. Con dao quần dụng trên tay hoắc nhiễm rơi xuống đất, chính cậu ta cũng dã rời trong nháy mắt, rồi ngồi bệt ra đất. Viên mục dã biết ngay, đây chắc chắn là lần đầu tiên thằng nhóc này giết người, nếu không sẽ không đến mức bị dọa đến mức độ này. Vì thế cậu cố sức đứng lên khỏi người kẻ bị lây nhiễm đã chết hẳn. Rồi nói, làm tốt lắm. Nghe viên mục giã nói như vậy, hoắc nhiễm mấy tình hồn lại. Anh, anh không bị thương chứ? Viên mục giã cười, may nhờ có cậu, bằng không thật sự là tôi sắp không đè nổi cái tên này. Đang nói thì nghe dưới hầm truyền đến tiếng mắng của trường khai. Viên, anh chẳng chú ý gì cả, ném xuống thứ như vậy mà chẳng hô lên một tiếng, làm hại tôi còn tưởng rằng ai trong hai người bị rơi xuống, suýt nữa ôm cái thứ đó vào lòng rồi. Viên Mục giãn nói với vẻ hơi có lỗi: "Xin lỗi nhá, chủ yếu là hai cao thủ đều ở phía dưới, bản lĩnh của tôi và Tiểu Nhĩm thật sự không ôm được hai tên." Mấy người bọn họ nói cười, nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vừa rồi, cũng làm hoắc nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đúng lúc này, không biết từ đâu lại xông ra một kẻ bị lây nhiễm nữa, không hề báo trước mà nhào về phía hoắc nhiễm. Biến cố tới quá đột ngột. mặt hoắc nhiễm quay về hướng viên mộc dã đưa lưng về phía kẻ bị lây nhiễm cậu ta vốn không nhận ra đang có nguy hiểm đến gần còn cười ngờ nghịch với viên mộc dã viên mộc dã không kịp nghĩ quá nhiều lúc ấy kẻ bị lây nhiễm kia đang há miệng về phía cổ của hoắc nhiễm một khi bị cắn hậu quả rất nghiêm trọng chỉ e nhát cắn này sẽ cắn thủng động mạch của cậu ta đến lúc đó cho dù bọn họ có thuốc ức chế virus trong tay cũng không thể cầm máu vết thương Cuối cùng, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hoắc Nhiễm chết dần. Không biết tại sao, ở trong lòng Viên Mộc Dã, gương mặt Hoắc Nhiễm lại trùng với gương mặt của người em trai đã chết nhiều năm của mình. Cậu thật sự không thể chịu đựng được việc em trai lại chết trước mặt mình một lần nữa. Vì vậy, cậu sải dài bước chân đi qua kéo Hoắc Nhiễm không hề hay biết gì. Kết quả, cậu lại bị kẻ lây nhiễm kia cắn trúng cổ tay. Về Mộc Dã chịu đựng cơn đau, trở tay bổ một nhát dao vào kẻ bị lây nhiễm kia. nào ngờ lưỡi dao lại chỉ ngập vào một nửa, nhưng tay trái của cậu lại bị cắn chặt, cho nên viên mộc dã đã không có sức lực dư thừa để bổ thêm nhát dao nữa. hoang nhiễm xoay người thấy viên mộc dã bị cắn lập tức hét lên anh. sau đó hai mắt cậu ta đỏ quạch chạy ngược lại. cậu ta nhặt con dao quân dụng dưới đất lên chém liên tục về phía cổ kẻ bị lây nhiễm, nhưng bởi vì quá hoảng loạn. Kết quả mỗi lần đều chém vào vai người nọ. Viên bốc dã thấy tiếp tục như vậy không phải cách. Nề nhịn đau nói với Hoác Nhiễm. Tiểu Nhiễm đung hoảng hút. Nhắm chuẩn rồi mới xuống tay. Tôi tin cậu chắc chắn có thể làm được. Hoắc Nhiễm nghe thế thì hít sâu một hơi. Sau đó nhắm ngay cổ tên kia rồi bổ mạnh xuống. Lúc này đây, cậu ta chém vừa chuẩn vừa tàn nhẫn. Cuối cùng đã chặt đứt đầu của tên kia hoàn toàn. Cổ của kẻ bị lây nhiễm vừa đứt. Là miệng thả lỏng ra ngay Nhưng cổ tay trái của viên mục dã Cũng đã bị hắn cắn máu mè bè bép Hoác nhiễm vội vàng lấy thuốc ức chế virus Trên người mình ra Mau, mau tìm cái này vào Nhưng lúc này Viên mục dã đã cảm thấy nửa người mình Đang dần dần tê liệt Cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu hơi mơ hồ Cậu nhận thấy ngay Virus đã lan vào máu của mình Vì thế cậu lập tức nói với Hoác nhiễm Tay của tôi tê cả rồi Trước đó đội trưởng đoàn đã nói cách tiêm rất đơn giản. Cậu làm đi. Thật ra từ nhỏ hoắc Nhiễm đã sợ tiêm. Khi còn bé, mỗi lần tiêm vaccine phòng bệnh đều như đòi nửa cái mạng của cậu ta. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu ta biết mình cần phải làm. Nếu không, viên mục dã nhất định sẽ chết. Nghĩ xong, hoắc Nhiễm run rẩy mở nắp hồ thuốc ức chế. Một cây kim tiêm vừa to vừa dài lộ ra. Viên mục dã không khỏi thầm cười khổ. đây không phải kim tiềm trích chuột trâu đấy chứ. Mặc dù giờ phút này trong lòng viên bục giả cũng hơi nhát gan, nhưng cậu biết mình không thể rụt rè ở trước mặt hoắc nhiễm. Nếu không, thằng nhóc này sẽ càng không làm được. Vì thế cậu trầm giọng nói: làm đi, cứ theo thứ tự đội trưởng đoàn nói. rất đơn giản, đừng căng thẳng. Tôi tin tưởng cậu. Tôi không căng thẳng, tôi không căng thẳng một chút nào. Hoắc Nhiễm vừa nói vừa vươn bàn tay hơi hơi run, cởi áo của Viên Mộc Dã, sau đó tìm đúng vị trí trái tim. Nếu nói Hoắc Nhiễm không căng thẳng thì chắc chắn là giả, kim tiêm to như vậy mà đâm thẳng vào tim, đổi lại là ai cũng phải lưỡng lự mấy hồi. Nhưng Hoắc Nhiễm biết chậm trễ thêm một giây đồng hồ, là Viên Mộc Dã sẽ nguy hiểm thêm một giây, vì thế cậu ta cắn chặt răng rồi cắm mạnh ống tiêm trong tay vào tim Viên Mộc Dã. Theo lý mà nói, Viên mục giã bị tiêm mũi này chắc hẳn sẽ không quá đau, vì dù sao nửa người trái của cậu cũng đã bị tê liệt rồi. Ai ngờ, mũi tiêm này vừa đâm xuống, viên mục giã đột điên cảm thấy trái tim mình khó chịu như là bị ai đó siết chặt. Lúc ấy cả người cậu cuộn tròn lại. Phản ứng của cậu khiến hoắc nhiễm sợ hãi, không ngừng hỏi. Anh, anh cảm thấy thế nào? Anh, anh, anh không sao chứ? Anh, anh có thể nghe thấy tôi nói chuyện không? Anh, anh đừng làm tôi sợ. cảm giác áp lực vì bị người ta siết chặt lấy trái tim rất khó chịu thế cho nên đến cuối cùng viên mục dã đã không còn nghe rõ hoắc nhiễm nói những gì không biết đã trôi qua bao lâu khi viên mục dã chợt hít mạnh vào bồn hơi thì thấy có vài người vây quanh mình người đầu tiên cậu thấy là hoắc nhiễm thằng nhóc này đang nôn nóng nhìn cậu sau đó cậu nhìn thấy thêm trương đại quân và tằng nam nam nhưng hai người bọn họ lại giống như vừa mới bò từ ao máu ra Cả người không một chỗ nào sạch sẽ. Lúc này giọng đoàn phong vang lên bên tai. Tiểu viên, cậu tỉnh rồi à? Viên mộc giã rất muốn trả lời anh ta, nhưng thử vài lần, lại nhận ra trên người mình chẳng có một chút sức lực nào. Trương Khai ở cạnh sốt ruột nói, có phải lượng thuốc chưa đủ không? Có cần thêm liều nữa cho anh ấy không? Đoàn phong vội ngăn cản cậu ta. Đừng nói bậy, phản ứng hiện giờ của cậu ấy rất bình thường. Loại virus này cực kỳ ghê gớm, thuốc ức chế đang có tác dụng. Nhưng mà quá trình này, át hẳn sẽ không thoải mái lắm đâu. Hoắc nhiễm nghe xong mà sắc mặt tối sầm lại. Vừa rồi anh viên vì cứu em nên mới bị cắn. Nếu anh ấy có gì bất chấp, em, em. Trương Đại Quân bước qua xoa dịu cậu ta. Đừng suy nghĩ vỡ vẩn, vừa rồi cậu làm rất tốt, tiêm thuốc khá kịp thời, viên nhất định sẽ không sao đâu. Thật ra ý thức của viên mộc giả đã khôi phục từ lâu Nhưng hình như phải qua một lát nữa Cơ thể cậu mới khôi phục cảm giác Cuối cùng sau cơn hò sặc sụa Viên mộc giả từ từ khôi phục cảm giác Giọng hoắc nhiễm lại vang lên lần nữa Anh, có phải anh tỉnh rồi không? Lần này viên mộc giả dùng hết toàn bộ sức lực mây khẽ gật đầu được Mọi người ở đây thấy thế lập tức thở vào nhẹ nhõm Xem ra thuốc ức chế có tác dụng Sau đó Đoàn phong lấy nước ấm, đút một ít cho viên mục dã rồi đỡ cậu từ từ ngồi dậy. Lúc này viên mục dã mới nhìn thấy rõ, bọn họ đang ở trong một căn nhà, kết cấu tạm coi như hoàn chỉnh, chắc là chỗ tránh nạn có thể đóng kín cửa tìm được tạm thời. Viên mục dã vừa mới há miệng, tình hình bây giờ thế nào? Đã nghe giọng nói của mình vô cùng khàn, khiến cậu suýt nữa cho rằng đây không phải giọng của mình. trương đại quần nghe thế cũng giật mình. Không phải là virus ăn mòn giọng nói đi chứ. Tầng nam nam ừ? lập tức bước tới, soi đèn pin vào cổ họng viên mục giả rồi nói. Không sao, chỉ hơi tụ máu, có lẽ là do thuốc ức chế virus. Lúc này viên mục giả mới phát hiện, cổ tay bị cắn của mình đã được băng bó cẩn thận. thuận nhìn cách băng rất chuyên nghiệp, không giống mấy tên quê mùa này làm, chắc là nhờ tay tầng nam nam. Nghe viên mục giả hỏi như vậy, đoàn phong trầm rộng xuống. Hiện giờ chúng ta đã gặp tổng cộng 9 kẻ bị lây nhiễm, trong đó có ba phượt thủ mất tích trước đây. Sáu người còn lại là đội cứu hộ lên núi sau này, nhưng số lượng này vẫn chưa đủ. ắt hẳn vẫn còn có những kẻ bị lây nhiễm hoặc là người sống sót chạy ra khỏi thôn, chưa bị chúng ta tìm thấy. Viên Mộc Giã nói với giọng khàn khàn. Chỉ mong những người chạy ra được đều là người sống sót. Lúc trước chúng ta gặp một kẻ bị lây nhiễm ở ngoài thôn. Có thể chạy ra một người Thì tức là sẽ có người thứ hai Chỉ tiếc bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định Số lượng người bị lây nhiễm cụ thể Nếu tiếp tục như vậy Chúng ta chỉ có thể luôn ở trạng thái bị động Cho dù lật tung toàn bộ khu vực này lên Cũng không thể yên tâm Đoàn phòng nghĩ ngợi rồi đáp Chúng ta biết chính xác số lượng người của đội cứu hộ Vấn đề bây giờ Là không thể xác định số lượng của nhóm người làm lý Để xót một kẻ bị lây nhiễm Sẽ gây hậu quả khôn lường Viên mục giã im lặng một lát rồi nói Thật ra Nếu muốn điều tra rõ số lượng cụ thể của bọn họ Cũng không phải việc khó Trước khi những người này lên núi Chắc hẳn đã nghỉ ngơi Và trình đốn sơ sờ, sờ ở thị trấn Đoàn phong hỏi Ý của cậu là bọn họ sẽ ở trọ nhà khách Hoặc khách sạn địa phương Viên mục giã gật đầu Đúng vậy Chỉ cần bọn họ có ở chỗ, vậy thì nhất định sẽ để lại thông tin. Bọn họ là ai, có mấy người, kiểm tra là sẽ biết những thông tin đó. Nghe xong, đoàn phong cầm lấy điện thoại vệ tinh, liên hệ với ngũ trí hồng, bảo anh ta nghĩ cách màu điều tra thông tin ở chỗ của mấy người đó để nhanh chóng xác nhận số lượng vượt thủ cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, đoàn phong đột nhiên quay đầu lại nói với viên mục dã Bây giờ cậu có cảm giác gì? Nếu thật sự không được, thì để Trương Khai và hoắc Nhiễm được cậu đi xuống trước. Viên Mộc Giã vội vã xua tay. Không cần, tôi nghỉ một lát là không sao nữa rồi. Bây giờ chúng ta chưa biết tình hình cụ thể trong núi. Để thiếu đi bà người, e là rất khó ứng phó. Lúc này, hoắc Nhiễm cũng sáp lại đây, nói với Viên Mộc Giã bằng vẻ mặt trột dạ. Anh Viên, lúc ấy cảm ơn anh. Nếu không phải nhờ anh, có thể em, em sẽ... viên mục giả thấy hoắc nhiễm ấp a ấp úng khá buồn cười, bèn vò dối tung đầu tóc của hoắc nhiễm bằng bàn tay không bị thương. không sao, anh viên của cậu đây có chín cái mạng, sao có thể dễ chết như vậy chứ? còn cậu ấy, về sau khi gặp chuyện đồng hoàng hốt, phải bình tĩnh. tôi tin với năng lực của cậu, chỉ cần ổn định là không có chuyện gì cậu không đối phó được. hoắc nhiễm không lên tiếng, dường như còn đang cảm thấy chán nản. vì mình không đủ vững vàng và bình tĩnh khi gặp chuyện. Đôi khi mọi chuyện là như thế đấy, ngay cả khi bạn có khả năng. Nhưng nếu bạn không thể chiến thắng con quỷ trong lòng mình, thì cho dù là một chuyện đơn giản nhất, cũng chưa chắc bạn có thể làm tốt. Viên mục Giả nhìn sắc trời bên ngoài và nói, giờ là mấy giờ rồi? Trường Khải đang thêm củi vào đống lửa, thuận miệng đáp, chắc sắp 7 giờ tối rồi. Viên có đói bụng không? Cô muốn tôi cho anh cái bánh nén khổ nướng than không? Thật ra lúc ấy viên mục dã đã không ăn gì 7-8 tiếng rồi, theo lý mà nói, đáng lẽ cậu phải đói đến mức bụng dính vào lưng rồi đấy, nhưng không biết tại sao, cậu lại chẳng thấy thèm ăn chút nào. Trương khai thấy viên mục dã không trả lời mình, mà nhìn mặt đất chầm chậm với sắc mặt tái nhợt, cậu ta bèn bước đến ngồi xổm xuống cạnh cậu rồi nói: "Viên, có phải anh khó chịu chỗ nào không? Có vấn đề gì anh phải kịp thời nói ra." Tuyệt đối đừng ôm một mình Ngày trường khai nói như vậy Những người khác cũng sáp đến Nhìn cậu bằng vẻ quan tâm Trong lúc nhất thời Họ khiến cả người viên mộc dã mất tự nhiên Chẳng còn cách nào Cậu đành phải ăn ngay nói thật Các mặt khác cũng khỏe Nhưng không biết tại sao tôi chẳng đói bụng chút nào Trường khai nghe vậy Thì thở vào nhẹ nhõm Ai chạ, làm tôi giật cả mình Không đói thì không ăn Cảm thấy đói thì ăn thôi Tôi sẽ để dành đồ ăn cho anh, chắc chắn sẽ không để cho anh Trương Đại Quân ăn vụng, anh yên tâm nhé." Trương Đại Quân ở cạnh nghề thế thì tức giận nói, "Xéo sang một bên đi, cậu mới ăn vụng ấy, cả nhà các cậu đều ăn vụng hết." Trương Khai cười gian nói với Hoắc Nhiễm, "Anh ấy mắng cậu kìa." Nhìn mấy người bọn họ nói cười, không khí dường như dần dần nhẹ nhàng đi nhiều, nhưng Đoàn Phong lại không lạc quan nhiều bọn họ, anh ta nhíu mày lại và nói, "Không nên như thế." nếu tôi nhớ không lầm ít nhất cậu đã không ăn gì bảy tám tiếng đồng hồ rồi trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể không cảm thấy đói một chút nào được làm sao viên mộc giả lại không biết điều này chứ nhưng thực tế là không những cậu không hề cảm thấy đói thậm chí nhớ lại buổi sáng ăn bánh nén khô còn cảm thấy hơi buồn nôn lúc này đoàn phong lấy một miếng bánh nén khô từ trong ba lô ra đưa cho viên mộc giả Có thể là do thuốc ức chế nên mới làm cho cậu không thèm ăn. Cậu cũng đừng để ý là có thèm ăn hay không. Ăn một miếng trước rồi đói sau. Dẫu sao, hiện giờ cơ thể của cậu cũng nên bổ sung dinh dưỡng. Mặc dù viên mục dã thật sự không muốn ăn nhưng cậu biết đoàn phòng nói có lý. Cả ngày mình không ăn gì trước đó cơ thể lại bị thương nặng nếu còn không bổ sung một ít năng lượng sợ là không kiên trì được trong thời gian dài. Nhưng viên mục dã nhìn miếng bánh nén khô kia Trong lòng lại dâng lên cơn buồn nôn Luồng khí ngột ngạt không thể giải thích được Nghẹn trong lòng ngực Khiến cậu bực bội lạ thường Tuy thế Viên mục dã vẫn cố nén lại Và bỏ bánh nén khô vào trong miệng Kết quả cậu chỉ ăn một miếng đã nôn ra Nôn xong Viên mục dã cảm thấy luồng khí Nghẹn trong ngực của mình tan biến trong nháy mắt Cậu ấy nấy nhìn những người còn lại Ai ngờ lại thấy sắc mặt bọn họ Đều trở nên khó coi lạ lùng Mới đầu, viên mộc giã còn tưởng rằng bọn họ nhìn thấy mình nôn nên có cảm giác hơi ghê tờm vì vậy cậu tỏ vẻ có lỗi Xin lỗi, nhất thời không kìm lại được Kết quả lại nghe hoắc nhiễm nôn nóng nói Anh, anh nôn ra máu Viên mộc giã cúi đầu nhìn thấy dưới chân mình quả nhiên có vết máu đỏ tươi trói mắt Cậu cũng sửng sốt Hóa ra không phải vừa rồi mình há miệng nôn ra dịch dạ dày gì mà là một búng máu Lúc này, tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng xông tới xem xét tình trạng của viên mục Giả. Viên mục Giả thấy thế vội vàng nói với bọn họ, Không sao, không sao, nôn búng máu này ra rồi, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. nghe vậy, đoàn phong nói với vẻ mặt lo lắng, Cậu chắc chắn không sao chứ? Trên thực tế, có bị gì hay không, chính viên mục Giả cũng không rõ. Cậu biết bây giờ, dù có bị gì hay không, cũng chẳng có cách nào giải quyết cả. Cho nên cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình. Do đó cậu cười, ra vẻ nhẹ nhàng, nói Chắc mà, anh nghe giọng nói của tôi đi. Cây ngộm máu này chắc chắn là do mạch máu, chỗ cổ họng bị rách. Nếu không, sao giọng nói của tôi lại nhì vịt được thế chứ? Mặc dù lời giải thích của cậu có nhờ hợp lý, nhưng đoàn phòng lại không lập tức đánh mất nỗi băn khoăn trong lòng, mà vẫn kiên trì soi đèn pin vào cổ họng của viên mộc dã Xem xong, Đoàn phong không nói gì nữa chỉ dặn dò cậu nhanh chóng nghỉ ngơi mọi chuyện cứ đợi sáng mai xem tình trạng của cậu rồi nói nhưng viên mục giả vừa mới tỉnh lại đâu còn ngủ tiếp được nữa cậu đứng dậy hoạt động tay chân một chút sau đó nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ rách nát bóng đêm hôm nay rất đẹp một vầng trăng tròn treo trên trời chiếu bên ngoài nhà sáng trưng viên mục giả vốn định nương ánh trăng ngoài cửa sổ Để xem có kẻ bị lây nhiễm nào xuất hiện hay không Nhưng bên ngoài lại yên tĩnh như chết Không hề có tiếng động nào Trương đại quân thấy viên mục Giả luôn nhìn ngoài cửa sổ Bèn sáp lại Chúng tôi đã tìm hết lượt trong tôn rồi Trên cơ bản chắc là không còn kẻ nào bị lây nhiễm nữa Viên mục giã nói như có điều suy nghĩ Nếu đã như vậy Có phải chúng ta nên thừa dịp trời tối Tầm mắt của những kẻ bị lây nhiễm không tốt Để tiếp tục ra ngoài thôn tìm kiếm không? Trương đại quân nhìn viên mục dã với vẻ hơi khó xử. Tình trạng trước đó của cậu không thích hợp tiếp tục tìm kiếm vào ban đêm. Đội trưởng bảo cần phải đợi cậu tỉnh lại hẵng nói. Viên mục dã lập tức quay đầu nói với đoàn phong. Đội trưởng đoàn, bây giờ tôi cảm thấy không sao nữa rồi. Chỉ bằng chúng ta thừa dịp trời tối, ra bên ngoài thôn đi tìm đi. Tôi sợ kéo dài thời gian, sẽ đêm dài lắm mộng. Đoàn phòng suy xét trong chốc lát. Cuối cùng anh ta nhìn viên mục giả và nghiêm mặt hỏi. Cậu chắc là cơ thể của mình không có vấn đề gì chứ? Viên mục giả cười. Đương nhiên là chắc tôi sẽ không dễ dàng mạo hiểm mạng sống của mình đâu. Đoàn phòng nghe cậu nói như vậy thì mới yên tâm nói với mọi người. Lát nữa, sau khi rời khỏi đây, chúng ta vẫn chia tổ đi tìm như cũ. Lần này ba người thành một tổ, chia làm hai tổ. hoặc nhiễm, tiểu viên và tội một tổ, những người còn lại một tổ. Một khi phát hiện kẻ bị lây nhiễm, giải quyết ngay tại chỗ. Nếu số lượng đồng quá, thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ khi mọi người đông đủ, rồi hãy cùng nhau hành động. Nghe đoàn phong chia tổ xong, trương Đại Quân không yên tâm lắm. Tình trạng của viên còn chưa ổn, không bằng để cậu ấy chung một tổ với tôi, để trương khai chung một tổ với các cậu. Viện mục dã biết Trường Đại Quân đang băn khoăn điều gì, Mình bị thương, khả năng chiến đấu của hoắc nhiễm lại không cao Cùng tổ với hai người họ Ít nhiều hơi có hại Kết quả đoàn phòng từ chối luôn Không cần, có tôi trồng chừng Hai người họ sẽ không xảy ra chuyện Nếu đoàn phòng đã nói như vậy Dĩ nhiên trương đại quân không tiện nói gì nữa Vì thế mọi người lại chia tổ lần nữa Chuẩn bị ra khỏi thôn Tìm kiếm những kẻ nghi ngờ bị lây nhiễm Nói thật và muộn này Đi đường núi buổi tối cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Chút ít độ ấm mà mấy người họ vừa tích góp được, ở trước đống lửa, bị cơn gió thổi tan trong nháy mắt. Viện Mộc Giã nắm thật chặt cổ áo, sau đó liếc nhìn nhiệt độ không khí hiển thị trên đồng hồ. Chỉ có 5 độ C, thảo nào gió lạnh cơn lên lòi chùi vào cổ áo mọi người. Lúc này Hoác Nhiễm vẫn luôn in lặng, đi theo cạnh Viện Mộc Giã, đột nhiên quay đầu nói với cậu, Anh Viện, anh cảm thấy thế nào? Nếu có chỗ nào không thích hợp, anh cứ lên tiếng. Nói thật lòng, em vẫn không dám chắc. Không biết tác dụng của liều thuốc đó là vĩnh viễn hay là có thời hạn nữa. Nếu không, em đưa anh xuống núi trước nhé. Thật ra trước đây, viên mục dã cũng từng lo lắng đến khía cạnh này. Nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận. Cho dù cậu thật sự xui xẻo như vậy, tác dụng của thuốc ức chế về loại virus biến dị này có thời hạn. Một khi hết thời gian, virus lại tấn công các chức năng của cơ thể cậu lần nữa. Nhưng dẫu thế thì cậu có thể làm sao bây giờ đây? Bác sĩ của huyện càng chẳng có cách nào khả thi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cách ly cậu như hai người Lam Lý trước đây thôi. So với như vậy, còn không bằng ở lại trên núi giúp đỡ. Lỡ đầu cậu thật sự không may trúng chiêu. Nghĩ đến đây, Viên Mộc Dã ngẩng đầu nói với Hoắc Nhiễm, "Nếu tôi thật sự bị lây nhiễm virus, cậu biết nên làm như thế nào chưa?" Hoắc Nhiễm nghe mà sắc mặt sầm xuống, sau đó giàu dĩ nói Không biết, anh hỏi đội trưởng đoàn đi. viên mục dã có thể nhận thấy thật ra hoắc nhiễm biết mình nên làm như thế nào chẳng qua cậu ta nhỏ tuổi vẫn còn tính trẻ con. Khi gặp phải chuyện khó có thể lựa chọn suy nghĩ đầu tiên sẽ là trốn tránh. Vì thế viện mục dã khẽ than thở Nếu tôi thật sự bị lây nhiễm virus tôi sẽ không còn là tôi nữa cho nên cậu đừng cảm thấy đau lòng và tự trách. vì tự tay giải quyết một người bị lây nhiễm, người ta luôn phải học cách trưởng thành, mặc dù có đôi khi quá trình trưởng thành hơi tàn nhẫn. Ba người ra khỏi thôn không bao lâu, trong núi nổi lên cơn gió to, thổi chúng lá cây xung quanh xôn xao. Trong lúc nhất thời căn bản không thể nghe rõ là gió thổi cỏ lay hay là có thứ gì đi lại xung quanh. Để an toàn, cả ba người đều cầm sẵn dao quân dụng trong tay. sẵn sàng đối phó với kẻ bị lây nhiễm, đột ngột nhảy ra bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ ra khỏi thôn rồi đi về phía trước 3-4 cây số mà vẫn không phát hiện được gì cả. Họ chọn hướng tìm kiếm dựa vào vị trí vết rách của lưới sắt, nhưng nếu không gặp được người bị lây nhiễm, bọn họ cũng chỉ có thể quay trở lại đường cũ tụ họp với tổ của Trương Đại Quân. Ai ngờ, đúng lúc này, Viên Mộc Giả đi ở giữa đột nhiên cảm thấy tim chợt nhói lên. Cảm giác này không khác gì lúc bị tiêm vaccine trước đây Chẳng qua nhẹ hơn Không đến mức làm cậu ngất xỉu ngay tại chỗ Nhưng dù vậy Cảm giác đó cũng không dễ chịu gì cho cam Cần như khiến viên mục dã Đổ mồ hôi lạnh khắp người trong nháy mắt Hoác nhiễm luôn đi sau lưng cậu Nhanh chóng phát hiện sự khác thường này Nên vội vàng bước lên đỡ lấy cậu Anh, anh làm sao vậy Đoàn phòng đi trước nghe thế Cũng lập tức quay lại Xem xét tình trạng của viên mục dã. Ban đầu viên mục giả còn tưởng rằng mình xui xẻo thật, thuốc ước chế hết thời hạn hiệu lực nhanh như vậy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra chuyện này không đơn giản thế. Đầu tiên, viên mục giả cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhói lên. Theo sau cảm giác này, là tiếng thỉnh thịch. Cực kỳ giống một trái tim đang đập từ từ. Mới đầu, cậu còn tưởng âm thanh này vọng lại từ tim của chính mình. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tần suất của âm thanh này Hoàn toàn không khớp với hô hấp dồn dập hiện giờ của cậu. Hoắc nhiễm thấy sắc mặt viên mộc Dã càng ngày càng khó coi, nên suốt ruột nói với đoàn phòng. Đội chồng đoàn, giờ làm sao đây? Đoàn phòng thay thế thì bước tới vỗ nhẹ lên mặt viên mộc Dã: Viên, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Viên mộc Dã lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng ra hiệu cho đoàn phòng im lặng. Sau đó, cậu tiếp tục cẩn thận nghe tiếng thình thịch quái lạ kìa. Mãi đến khi âm thanh đó càng lúc càng lớn, cậu mới đột nhiên hiểu được đây vốn không phải là tiếng tim đập của mình, mà là thuộc về một người bị lây nhiễm khác. Chờ đến lúc viên mục giả phản ứng lại, đoàn phong cũng đã nghe thấy tiếng động lạ gần đó. Anh ta ra hiệu cho hoắc nhiễm cẩn thận, sau đó một mình cầm theo dao quân dụng đi về hướng phát ra âm thanh. Lúc ấy, viên mục giã cũng muốn cùng đi qua xem thử, nhưng cậu lại không yên tâm bỏ hoắc nhiễm lại một mình. do dự mãi, ánh mắt của cậu dừng trên một thân cây to bên cạnh. Mặc dù hoắc nhiễm mang vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn dẫm lên vài viên mộc dã để trèo lên trên cái cây to kia. Giàn xếp cho hoắc nhiễm xong, viên mộc dã lập tức chạy tới hướng đoàn phòng vừa biến mất. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, viên mộc dã lại nghe thấy một tiếng tim đập khác. Đến chính viên mộc dã cũng không rõ tại sao cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của người bị lây nhiễm. Nhưng lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cậu cần phải nhanh chóng chạy tới bên cạnh đoàn phong mới được. Đoàn phong cũng không ngờ viên mục dã chạy tới nhanh như vậy. Lúc đó, anh ta mới vừa chặt đầu một kẻ bị lây nhiễm, chẳng ngờ trong lùng cây lại nhảy ra một cô gái bị lây nhiễm khác. May thầy viên mục dã chạy tới kịp, đã vào vai cô gái bị lây nhiễm kia, để đoàn phong tránh thoát một kích trí mạng. Ngay sau đó, đoàn phong trở tay lại chém một nhát. chẳng hề chớp mắt mà chặt đầu đối phương xuống. Đoàn Phong hỏi: cậu có sao không? Hoắc nhiễm đâu? Viên Mục dã xua tay với anh ta: yên tâm, tôi bảo cậu ấy trốn lên cây trước rồi. Ai ngờ cậu nói được một nửa lại chợt dừng lại. Đoàn Phong lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Viên Mục giã cũng nắm dao quân dụng trong tay, sau đó trầm giọng nói với Đoàn Phong: đội trưởng đoàn. Gần đây còn có bà kẻ bị lây nhiễm Đang tới gần chúng ta Đoàn phong nhíu mày hỏi Làm sao mà cậu biết được Viên mục giã thành thật nói Tôi cũng không rõ Tóm lại là tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập Của người bị lây nhiễm gần đây Nghe thế Đoàn phong cũng không hỏi nhiều Anh ta cười và bảo Vậy là hay rồi Có cái hệ thống radar là cậu Chúng ta không lo không tìm thấy những kẻ bị lây nhiễm còn lại Sau đó Hai người họ dựa theo tiếng tim đập mà viên mục dã cảm nhận được. Quả nhiên tìm thấy ba kẻ bị lây nhiễm đã không còn hình người ở gần đó. Viên mục dã đã lớn như vậy rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết trước mặt mình như vậy. Cậu thật sự không làm được việc chẳng hề trước mắt như đoàn phong. Nhưng đúng như lời viên mục dã khuyên hoắc nhiễm trong lòng cậu cũng hiểu rõ bắt đầu từ khi những người này phát bệnh thì đã không thể xem như một người sống nữa. Có điều lúc phải ra tay, kể cả là viên mục giã cũng khó lòng xuống tay được. May mà đoàn phòng nhận ra tiếng lòng của viên mục dã cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, những kẻ bị lây nhiễm đều do tự anh ta ra tay giải quyết, bởi vì anh ta biết viên mục dã còn cần một chút thời gian để làm quen về tính chất công việc của số 54. Sau khi xác định ở gần đây không còn người bị lây nhiễm nữa, viên mục dã và đoàn phòng quay trở về chỗ dưới thân cây to vừa rồi, để đón thằng nhóc hoắc nhiễm. Khi họ tụ họp lại với tổ của Trương Đại Quân, trong lòng cả đám đều tự hiểu, không nói ra chuyện hoắc nhiễm leo lên cây, bởi vì viên mộc dã và đoàn phong đều nhận ra, mặc dù tuổi hoắc nhiễm không lớn, nhưng lòng hiếu thắng lại cực mạnh, nếu để Trương Khải biết vừa rồi một mình cậu ta trốn ở trên cây, có lẽ lòng tự trọng trẻ con của cậu ta ít nhiều sẽ bị tổn thương. Tổ của Trương Đại Quân không may mắn như họ, đi tìm kiếm bốn năm cây số Nhưng cũng không thấy một người bị lây nhiễm nào. Trường khai còn oán trách. Sớm biết vậy, chẳng bằng cùng đi theo các anh tìm. Có lẽ còn có thể gặp được nhiều người bị lây nhiễm hơn. Đoàn phòng không để ý đến mấy lời nhảm nhí của cậu ta, mà lấy ra hai tấm bản đồ lúc trước, rồi đánh dấu phạm vi đã tìm kiếm. Chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm hai khu vực trong thôn và ngoài thôn. Trước sau tổng cộng đã xử lý 14 người bị lây nhiễm. Xác định trong đó có 10 người, Là nhân viên cứu hộ lên núi sau này Bốn người là mấy vượt thủ lên núi lúc ban đầu Nói cách khác Mục tiêu kế tiếp của chúng ta Là 5 nhân viên cứu hộ và một vượt thủ Viên mục giã hơi nghi ngờ Có thể chắc chắn Chỉ có 7 vượt thủ thôi ư Đoàn phong gật đầu Chắc không sai đâu Thanh niên bây giờ đều thích có mặt trong ảnh Quay video có giá trị kỷ niệm như vậy Át hẳn sẽ không thiếu mặt ai Đương nhiên cũng không loại trừ việc sau khi quay video xong, còn có phượt thủ khác tụ họp với bọn họ, nhưng khả năng này cực nhỏ. đến lúc đó, trở phía ngũ trí hồng tra được thông tin ở trọ sẽ biết. lúc này, hoắc nhiễm cũng dùng bút đánh dấu vị trí những người bị lây nhiễm đã xuất hiện trên bản đồ, sau đó trầm giọng nói: cho dù những người bị lây nhiễm thật sự ra khỏi thôn, cũng sẽ không đi quá xa. từ vị trí những người này xuất hiện có thể thấy, bọn họ vẫn luôn hoạt động xung quanh thôn. Viên mục Giả nhìn kỹ trên bản đồ vị trí những người bị lây nhiễm đã từng xuất hiện đúng như Hoắc nhiễm đã nói những kẻ này dường như có ý thức về lãnh địa, tất cả bọn chúng đều hoạt động xung quanh thôn tiến lên nghĩ đến đây, trong đầu viên mục Giả đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, thế là cậu bèn quay ra nói với đoàn phong đội trưởng đoàn, anh có nghĩ những người bị mất tích còn lại có thể không bị lây nhiễm không chúng ta đến bây giờ vẫn không tìm được bọn họ Là vì họ cũng đang lẩn trốn những kẻ lây nhiễm này ở một chỗ bí ẩn nào đó. Đoàn phòng nghe cậu nói thế thì yên lặng một lát rồi bảo Cũng có thể có khả năng này. Những người bị lây nhiễm này không thông minh cho lắm. Hoặc có thể nói bọn họ chẳng có đầu óc gì cả. Tất cả đều hoạt động bằng bản năng. Cho nên hành vi của họ không thay đổi nhiều. Bọn họ đều không chạy quá xa. Những người mà biết đi trốn thì chắc có lẽ về mặt suy nghĩ vẫn là người bình thường. Những người này có thể là người sống sót hoặc là người lây nhiễm còn chưa phát bệnh. Mặc kệ là tình huống nào, chúng ta phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Sau khi bàn bạc, mấy người bọn họ đã cho ra kết luận, tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát. Nếu như những người còn lại này thực sự đang tránh né sự tấn công của người lây nhiễm, vậy thì bọn họ sẽ trốn ở một chỗ tương đối an toàn, đồng thời cách xa khu vực lỗ thùng ở lưới sắt. Tính đến số lượng người lây nhiễm còn lại, Chắc sẽ không quá nhiều, cho nên lần này đoàn phong không phân tổ mọi người nữa, mà tập trung cùng nhau đi lục soát ở một hướng khác. Trên đường đi, đoàn phong treo viên mục dã Tiểu viên, hệ thống radar của cậu có cảm giác được gì không? Trường khải ở bên cạnh nghe thế vội vàng hỏi. Hệ thống radar gì thế? Viên mục dã cười đáp. Được nghe đội trưởng đoàn nói đùa, nếu tôi có khả năng đó thì đã tìm được toàn bộ người lây nhiễm trên núi rồi. Trường Khải càng nghe càng chẳng hiểu gì. Không đúng, hai người đang làm trò bí hiểm gì vậy? Đoàn Phong là người rất kín tiếng. Có một số việc, nếu viên mục dã không tự mình nói ra, thì anh ta sẽ không chủ động nói ra. Nhưng cũng may viên mục dã là một người rất thẳng thắn. Chỉ cần không phải là chuyện quá riêng tư, thì chẳng có gì là không thể nói cả. Viên mục dã thật thà nói, Vừa rồi lúc tôi đến gần người lây nhiễm, thì cơ thể xuất hiện một số phản ứng lạ. Mọi người vừa nghe xong, ngoại trừ đoàn phong ra, thì còn lại đều giật mình nhìn viên mục dã. Trường đại quân truy hỏi, là phản ứng, lạ thế nào? Viên mộc giã suy nghĩ rồi đáp, tôi cũng không rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ là mỗi khi có người lây nhiễm ở gần, thì tôi có thể nghe được, hoặc nói đúng ra là cảm giác được tiếng tim đập của đối phương. Trường khải há hốc mồm ngạc nhiên, lợi hại thế cơ à? Bảo sao đội trưởng đoàn bảo anh có hệ thống radar Tăng nam nam vẫn luôn yên lặng Đột nhiên xen lời vào Có thể là virus trong cơ thể anh Cảm thấy sự tồn tại của đồng loại viên mộc dã gật đầu Cũng có khả năng này Hoặc nhiễm lầm bầm Như vậy nói cách khác Thì trong cơ thể anh viên đã có virus viên mộc dã vẫn khá lạc quan Với điều này Thật ra nhìn tình hình bây giờ Thì virus trong cơ thể tôi Không phải là không có ích ít nhất tôi có thể cảm giác được người lây nhiễm ở gần đây. Coi như lợi dụng đổ bỏ đi vậy. hoặc nhiễm khẩn trương hỏi Đoàn Phong: đội trưởng, máy xử lý máu của chúng ta có thể tách được virus trong người anh viên ra không? Dường như Đoàn Phong cũng không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Anh ta suy nghĩ một chút rồi trả lời: chuyện này chỉ có tổng giám đốc Lâm mới có thể trả lời cậu. Nhưng máy xử lý máu của chúng ta cũng không phải là dụng cụ tách máu bình thường. Nó chính là sản phẩm nghiên cứu khoa học Của nhóm nhân viên giới quyền tiến sĩ Lâm Chắc là sẽ dễ xử lý thôi Hoặc nhiễm thở vào Vậy thì tốt Tiếp đó Mấy người bọn họ cười nói vui vẻ Rồi đi thêm về phía trước một đoạn Trời lúc này cũng đã dần sáng lên Bất chỉ bất giác Mọi người đã dày vò cả một đêm Nhưng hiện thực không giống với chồng dự đoán Từ đầu đến cuối Họ vẫn không tìm được những người còn lại Cơ như những người này đã biến mất trong ngọn núi lớn này vậy. Từ khi mấy người đoàn phong lên núi, ngoại trừ viên mục giả bị ngất một lần, những người còn lại chưa ai được ngủ ngon. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không ai có thể chịu nổi. Thế là đoàn phong đưa ra kỳ hạn cuối. Nếu như đến lúc đó mà vẫn chưa tìm được, mấy người bọn họ cũng chỉ đành nghĩ biện pháp xuống núi. Không ngờ đúng lúc này, điện thoại vệ tinh trên người đoàn phong lại đột nhiên đổ chuông. Hóa ra, là Ngũ Trí Hồng ở dưới núi đã trả được tin tức về nhóm phượt thủ của hai người Lam Lý. So sánh với những người trong video trước đó, có thể xác định có tất cả bảy phượt thủ đã lên núi. Sau khi đạt được con số chính xác, mấy người viên mộc giã lại dấy lên hy vọng. Bởi vì cứ như thế thì bọn họ sẽ không cần lo lắng, ngoại trừ sáu người này vẫn còn có những du khách khác. Lúc này, đoàn phong lấy bản đồ ra một lần nữa. Tiếp đó, Anh ta đánh dấu toàn bộ những khu vực đã lục xoát. Tình huống trước mắt là bọn họ đã tìm toàn bộ khu vực vài cây số quanh thôn tiến lên. Thế nhưng lại không hề phát hiện bóng dáng sáu người kia. Đoàn phong lầm bầm. Trong số sáu người này chắc có năm nhân viên cứu hộ. Chỉ có một người là phượt thủ đã mất tích trước đó. Nếu như bọn họ muốn tránh né để không bị người lây nhiễm tấn công vậy bọn họ sẽ đi về hướng nào? Viện mục giã nhìn bản đồ trong tay đoàn phong rồi nêu ra ý kiến của mình. Chúng ta giả thiết là sáu người này không hề bị nhiễm virus. Nếu như tôi là bọn họ, thì việc đầu tiên sẽ là xuống núi cầu cứu. Nhưng cả trên đường đi, rồi đến tận thôn tiến lên mà chúng ta cũng không thấy một người bình thường nào. Điều này chứng tỏ là bọn họ không đi con đường xuống núi của chúng ta mà chắc chắn đã đi theo một đường tắt khác. Trường đại quân nghe vậy bền vò đầu. Chúng ta bây giờ đến cả một quyền hướng dẫn đi đường cũng chẳng có. Làm sao có thể biết bọn họ đi lối tắt nào? Cái thằng nhóc đi cùng chúng ta lên núi đúng là hèn nhát. Trước đó còn thề thốt là phải mang bạn mình trở về. Kết quả toàn là thả giấm không? Viên mục Giả vỗ vỗ bà vai Trường Đại Quân. Được rồi, anh không thể mong ai cũng là anh hùng được. Tình huống lần này đúng là quá nguy hiểm. Anh ta không muốn mạo hiểm thì cũng có thể hiểu mà. Dù sao tình huống lần này khác hẳn với những lần anh ta lên núi cứu người khác. Trường đại quần còn muốn nói thêm gì đó thì tăng nam nam đột nhiên lên tiếng. Bọn họ có thể xuống núi từ một hướng khác không? Mọi người nghe xong lập tức nhìn vào bản đồ trong tay đoàn phong. Cả đám phát hiện vượt qua ngọn núi này thì có một khe núi vắt ngang. Nếu như đi thẳng dọc theo khe núi này có thể đi vòng về huyện. Chỉ là con đường sẽ dài hơn gấp đôi. Tập 11 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Liệu danh sách phát Để đón nghe tập tiếp theo nhé